các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chàng trí công ấy bây giờ sống hay chết? Nhìn vào đôi mắt đượm buồn của In Ju, bỗng Il Ju liền đáp, chàng đã bị hồn siêu phách tán rồi. Chợn mắt kiều thúc đáp, tại sao? Là vì linh hồn của chàng đã bị một ông đạo sĩ tự xưng là Hắc đạo nhân dùng ma trận để bắt chàng và dùng một thanh kiếm rất quỷ dị tạo ra một quỷ quan nuốt chàng vào bên trong bụng. Kiều Thúc giật mình nói, Là quỷ quan hắc âm Phép này là phép cấm một khi đã là người đã biết dùng thuật này Thì người đó rất là cao tay Là một đạo sĩ đạo hạnh rất cao thâm Lệ quỷ không có nước mắt Nếu mà in Du là người chắc cô ấy sẽ khóc tới nước mắt thành sông Kiều Thúc lúc này nói Thì ra là vậy Chẳng rách gì lúc ta xưng ta là đạo sĩ Cô lại tấn công ta ngay lập tức Từ trong màn đêm xuất hiện một con tán thi Đó là thằng hùng Kiều Thúc nhìn anh Thuận rồi nói Không phải lúc nãy ta đã kêu cậu dùng đất đắp lại và phù phép lên rồi sao? Anh Thuần giật mình nhớ lại. Trên không chỉ vì vết cắn mà trước khi hồng chết, tháng thi đã cào trúng hắn, mau tránh ra. Kiều thúc lúc này như đã cạn sức vì cú tấn công của Inju bản nãy. Thuần mau cầm lấy thanh kiếm. Mà thanh kiếm gỗ đào được tung lên, anh Thuần chụp lấy. Tháng thi này chỉ cần đâm trúng vào tim của nó để phá vỡ huyết ấn là nó sẽ chết. Nhưng mà chưa để cho anh thuần nói hết câu con tán thi đã nhảy tới để vồ lấy anh thuần mau sử dụng thanh kiếm anh thuần đứng bật dậy chém một đường trúng tay của con tán thi thanh kiếm liền phát ra một ánh sáng màu vàng làm cho con tán thi nó lùi lại phía bên kia kiều thúc đang ngồi bệt xuống đất Hờ một tiếng con tán thi nhảy vọt tới nơi của kiều thúc cô yên du mau chạy đi Kiều thúc vội vàng đứng dậy, con tán thi lúc này đã bị tám quan lệ quỷ giữ chặt kiều thúc la lớn. Thuần có ai dùng máu của mình, nhỏ vào hai cực đảo âm dương trên thanh kiếm đâm vào tim của đó. Vội cắn trên tay trỏ ra một cái thật mạnh, những giọt máu từ từ dì xuống. Anh Thuần vội nhỏ máu của mình vào hai đạo cực âm dương trên thanh kiếm. Thanh kiếm lập tức sáng. Nhanh lên đi, chúng tôi sắp giữ hắn hết nổi. Thanh kiếm gỗ đào đã đâm xuyên qua tim của con tán thi. Còn Tán Thi nằm rụp xuống đất Yên Du cảm ơn cô Đôi mắt tròn của Yên Du nhìn Kiều Thúc rồi đáp Không có gì chỉ là cứu mạng người mà thôi Kiều Thúc nhìn anh thuần rồi nói Tránh ra Cảm một đạo phù triển là trên tay Kiều Thúc niệm chú ngữ Lập tức đạo phù triển bốc cháy quang vào sắc cổ hùng Thân xác cổ hùng bốc cháy Kiều Thúc liền nói Các vị ta cần sức của các vị để làm một trận pháp bắt con Tán Thi rất lợi hại với sức của ta bây giờ không thể giết được nó yên du nhìn quanh đám lệ quỷ yên du nói trần pháp mà là trần pháp gì kiều thúc cười vuốt hàm râu trầm tư kiều thúc nhìn vào đám lệ quỷ cực thúc nói là trần pháp bát muôn kìm tòa cánh cửa liền đóng lại kiều thúc và anh thuần tiếp tục bước về phía trước ở một khu tối tăm ngoài nghĩa địa những ngôi mộ cổ vẫn còn nằm im Bốn cái hình nhân được kiểu thúc ký gửi bốn quỷ nhi vào đó đang canh giữ. Còn một giờ bà khác nữa. Giọng nói trầm đục của kiểu thúc vang lên. Mình lập đàn ở đâu kiểu thúc? Phải là nơi vắng vẻ không có người. Nếu trong khi tất lập đàn tu pháp trận, không may có người đi ngang qua, trận pháp sẽ bị phá hủy ngay. Cả cậu cũng không được ở đó. Anh Thuần liền hỏi, tại sao vậy kiểu thúc? Bởi vì ta đã định trước nếu trận pháp này không thành công, Ta sẽ đầm tử với táng thị, cậu không được ở đó. Anh Thuận lúc này không nói gì chỉ lặng lặng đi tiếp. Cảnh vật lúc này là một cây gòn lớn hiện ra. Tới nơi rồi mà làm trận pháp. Moi trong tay này ra một đạo bào kim quan. Hai thanh kiếm một cây là thanh kim tiền kiếm và cây âm dương ngũ hành kiếm. Hai thanh kiếm được Linh Mục tiên sinh để lại cho kiểu thúc. Kiểu thúc bấm chỉ huyết tám đạo phù triện được kiểu thúc quăng ra lập tức đám đạo phù triển tạo thành một vòng tròn thái âm có hai cực một âm một dương đưa cái hũ cho ta anh thuần vội vàng đưa cái hũ ký gửi linh hồn tám quan lệ quỳ vào đó lúc này kiều thúc đọc to khẩu huyết thái thượng lão quân giáo ngã sát quỷ giữ ngã thần phương thượng hô ngọc nữ thù tiếp bất tường đăng sơn thạch lịch bội đái ấn chương lập tức tám đạo hồng quang bay vụt ra ngoài kiều thúc nói Các vị, trận pháp này là trận pháp mạnh nhất mà tôi từng làm. Đây cũng là ván bài cuối cùng của tôi. Xin nhờ các vị giúp. Tám con lệ quỳ nhìn nhau gật đầu rồi chúng lại hóa thành tám đạo hồng quan chui ngược và chồng hũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.